Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất tốt. Không nhanh công chậm tiếu sái đi vào trong nhà. Đi vào bầu không khí đang trầm xuống trong phòng khách. Ngăn một người hầu vội vã muốn đi thu xếp bữa tối. Xoắn đường tuyên lặng lẽ, xem xét nữ vương bị mọi người vây quanh chiều chuồng. Trên sofa, dư bội đang ngồi. tô Mỹ quỳ gối trước mặt cổ cô. Cô đi đi. thêm rằng à? Trừ cô ta 2 tháng tiền lương. Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Dạ, vâng ạ. Tiêm Dương Vương thẳng hai tay ngoan ngoãn đáp ứng, như xét đánh ngang tai, Tô Mỹ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Tự thư ạ, tôi cậu xin cô, trăm ngàn lần đừng đuổi tôi đi mà, tôi thực là xin lỗi tôi dập đầu với cô, mong cô đừng đuổi tôi đi." Dường như đang quỳ lại tổ tông, Tô Mỹ dập đầu với nhanh vừa vội. Ngay cả một khối biết tết đều làm công tốt, còn muốn tôi cho cô tiền lương, tôi cũng không phải là coi tiền như rác. Sư bội Ni chỉ liếc qua bằng nửa con mắt nói, "Nhưng nhưng là tiểu thư à, tôi còn có hai đứa con gái phải nuôi không có công việc này chúng tôi một nhà ba người đều sẽ không sống nổi tôi là phụ nữ đã qua một lần ôn nhân thật sự là không thể không có công việc này được tôi miệng nóng vội khóc lóc mỹ nhân sofa kia lại thở ơ chính là lạnh lùng nói cô cho rằng cô là con gái hiếu thuận đang khóc tang sao hả tôi còn chưa chết không cần ở nhà tôi khóc tang nghe rõ một chút đây là lời nói mà một cô gái trẻ tuổi nên nói hay sao thật sự là quá cay nghiệt Nhóm người hầu đang đứng ở bên ngoài Chứng kiến trận gió lóc Nhìn không được lắp đầu thở dài Cũng không dám nói thay cho tôi Mỹ Tiểu thư à Phần cầu cô mở lòng tử bi Lưu lại một con đường giống cho mẹ con chúng tôi Đứa nhỏ này nó còn nhỏ như vậy Tôi có muốn gặp lại cô Còn bằng kêu hai đứa con gái của cô tới đây làm việc đi Tôi có thể cho tụi nó ăn uống Cho tụi nó tới trường Mấy mấy đứa nhỏ chúng nó Còn chưa tốt nghiệp làm sao làm việc được ạ Nhờ vậy vừa vặn Dạy dỗ vài năm Tốt nghiệp trung học xong có thể bắt đầu đỡ phải như cô ngay cả mẹ biết tết còn không làm được thêm dương địa chỉ của tôi mỹ đâu kêu anh trần lập tức tới nhà cô ta đón mấy đứa nhỏ tới đây cho tôi xem mọi người đều cảm thấy tính tình của dư vội Ni thật sự là quá tệ trả đạp người ta không thương tiếc ngay cả con nhỏ cả người ta cũng không buông tha một cô ấy, cha mẹ đã đủ đáng thương rồi vì sao còn muốn hành hạ người khác như thế dây thần kinh lý trí của dãn trường tuyền đã căng tới mức cực hạn sắc mặt âm trầm Ánh mắt sẫm lại trừng mắt nhìn cô, cô mặt tuấn tú vốn công lộ ra giận hờn vui mừng ở bên trong. Giờ phút này cũng không che giấu được sự phiền chán và hờn giận với cô được nữa. Giờ là tận thế, hay trời muốn cho luật đại hồng thủy, làm biết tết không được là chuyện nghiêm trọng lắm sao, không thể chỉ về thế mà bắt người ta quỳ lại cầu xin. Mặt anh bình tĩnh đi vào trong gió lốc, hai mắt sáng quắc cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên bị bóng ai đó, che phủ. Theo bản năng cô ngừng khuôn mặt xinh đẹp vô song lên, nhìn thẳng vào anh không một chút sợ hãi. Lần đầu tôi có chuyện muốn nói với cô. Giọng nói cực kỳ kìm nén, cất xấu sự tức sận nồng đậm. Nếu là ràng giải đạo lý thì tôi không cần nghe đâu. Anh cũng biết ráy tay của tôi tích chữ nhiều lắm rồi, nghe mấy lời hay không vào, khuyên anh đừng nên lãng phí nước miếng nữa. Lần này, anh không nói nữa, trực tiếp kéo tay cô gái được chiều chuộng đến hư hồng này, bước nhanh lên cầu thang. Doãn đừng tuyển, anh làm cái gì đó hả? Màu buông ra Còn muốn tôi kéo đi Thì tốt nhất cô nên phối hợp một chút Anh đã thấp âm lượng Cắn răng cảnh cáo Lòng đột nhiên thất lại Nhưng lòng tự tôn không cho phép cô lùi bước Trời đã sinh cho anh ưu thế thân hình Doãn đường tuyển không cần tốn nhiều sức Đã kéo được thân hình gầy nhằng của cô lên lần. Mặc cho cô đã anh liên tục Thoạt nhìn cơ như vật cưng phản kháng Với mệnh lệnh của chủ nhân không nghe lời Muốn vùng vẫy thoát thân Không cần nghĩ cũng biết chống lại cũng là vô dụng Đi vào trong phòng Anh hoàn toàn mất hết tao nhã Một cướp đá cờ phòng ngăn cách bên trong phòng với bên ngoài Rồi hất tay của cô ra Cô rốt cuộc là muốn như thế nào đây Anh em nghĩ chất vấn Mấy lần này là tôi phải hỏi anh mới đúng đó Rõ ràng khi công tự nhiên anh kéo tay cô lên đây cổ tay cô còn đau muốn chết đây này Lương tâm cô rốt cuộc là bị làm sao hả Làm sao có thể làm ra mấy chuyện đáng giận như vậy chứ Chỉ vì một miếng biết tết Có cần dẫn cho đánh mèo hành hạ người hầu cắt mất đường sống của người ta như vậy hay không? Chẳng lẽ cô không có lòng thương người hả? Tôi không có. Cô đáp thẳng không cần suy nghĩ. Cô cho là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Muốn đời sống hai đứa con gái rất là đơn giản sao? Cô không xem xem mấy vạn tiền vào trong mắt. Nhưng đó có thể là sinh hoạt phí mấy tháng của người ta. Tuy rằng anh rất thân từ gia đình giàu có. Nhưng chuyện tiền bạc không được lờ mờ. Cha anh không có dư mà cũng không cho thiếu, Một xu cũng phải rõ ràng. Muốn ăn chơi chắc tháng sao? vậy thì đợi kiếp sau đi chuyện đó đâu liên quan gì tới tôi chứ cũng đâu phải là tôi làm cho cô tâm mồ côi cha mẹ dừ bội nhỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net